chư diệt trừ của các thọ, vị giọ, dự uy hiễm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các tỳ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ những các ấy. Này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín khó thấy, khó chứng, tịch mỹ diệu, vượt tầm của luận lý xu, thế gì, chỉ những người có trí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 Chấp thế giới Là hữu biên, vô biên Với bốn luận chấp Này các vị kheo Ở đây có sa Môn hay bà lá mô Nhờ nhiệt tâm Nhờ tinh tấn Nhờ cần mẫn nhờ không phóng giật Nhờ chánh ước niệm Nên tâm nhập định Khi tâm nhập định Vì ấy sống ở trong đời Với tư tự thế giới Là hữu biên Vì ấy nói rằng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 nhờ tuổi tri vậy này các tỷ-kheo Như Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thụ những pháp ấy này các tỷ-kheo là những pháp sâu k khó thấy khó chứng tịch Tịnhm Mỹ Diệu vượt ngoài tầm của luận lý Xu tế gì chỉ những người trí mới có thể nhận biết những pháp ấy Như Lai tự chứng tri giác ngộ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 Y chỉ gì, căn cứ gì Chủ trương nguyện biện luận Khi bị hỏi vấn đề này Hay vấn đề khác Dùng những lời nguyện biện Trường uống như con đương Với bốn luận chấp Này các tỉ kheo Ở đây có sa môn hay bà lá môn Không như thật biết Đây là thiện Không như thật biết Đây là bất thiện vì ấy nghĩ Tôi không như thật biết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 khi bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời quy biện trường uốn như con nương trường hợp thứ ba lại có những sa môn bà la y chỉ gì căn cứ gì chủ trương quy biện luận khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời quy trường uốn như con nương lấy các tỳ kheo ở đây có sa môn hay bà môn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 Nếu tôi không giải đáp được cho chúng thì tôi bị phiền bụ. nếu tôi bị phiền bụ, thời thành một chướng ngại cho tôi. Như vậy, vì sợ bị thử thách, vì ghét thử thách nên vị ấy không trả lời. Đây là thiền cũng không trả lời, đây là bất thiền. Khi bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng lời quy biện trường uốn như con lươn.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 khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời quỷ biện trường uống như con nương lầy các tỳ kheo ở đây có sa môn bà da môn đợt độ ngu si vì đây vì đợt độ si khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác liền dùng những lời quỷ biện trường uống như con nương anh hỏi tôi có một thế giới khác thay không nếu tôi nghĩ có một thế giới khác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 không có loại hữu tình hóa sanh cũng có và cũng không có loại hữu tình hóa sanh cũng không có và cũng không không có loại hữu tình hóa sanh có kết quả dị thục của các nghiệp thiện và ác, không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác. Cũng có và cũng không có kết quả dị thục với những nghiệp thiện ác. Cũng không có và cũng không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 chủ trương quy biện cực khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời quy biện trượng uống như con lươn. Này các tỳ những sa môn bà môn chủ trương quy biện luật khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời quy biện trượng uống như con lươn vị bốn luận chấp. Nếu có những sa môn hay bà môn nào chủ trương quy biện luật Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lờiụy bị trường uống như con nước chúng sẽ chấp cả bốn luận chất trên hay một trong những luật chấp trên ngoài cha không có luận chất nào khác nữa này các tỷ theo Như Lai Tu tri như thế này những sợ kiến ấy chấp trước như vậy chấp thủ như vậy sẽ đưa đến còi thú như vậy sẽ phát thành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 sống không gia đình sau khi xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình vì ấy nhờ nhệ tâm nhờ tinh tấn nhờ cần mẫn nhờ không phóng giật nhờ tránh ứ niệm nên tâm nhập định vì ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát san chứ không nhớ xa hơn nữa vì ấy nói bản nhạc bà thế giới do vô nhân san Tại sao vậy vì rằng tôi trước khi không có Này tôi có Từ nơi trạng thái không có Tôi trở thành loài hữu tình Này các tỷ kheo Đó là trường hợp thứ nhất Y chỉ như vậy Căn cứ như vậy Một số sa môn bà la môn Chủ trương vô nhân luận Chấp bản ngạc Và thế giới do vô nhân sanh Trường hợp thứ hai Những sa môn bà la môn Y chỉ gì Căn cứ gì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 Và thế giới do vô nhân sanh Chúng sẽ chấp cả hai luận chấp trên Hay một trong những luận chấp trên Ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa Này các tỷ kheo Như lai tùy tri như thế này Những sở kiến ấy Chấp trước như vậy Chấp thủ như vậy Sẽ đưa đến cõi thú như vậy Sẽ tác thành những định mạng như vậy Như lai tùy tri như vậy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 Giai lại tuệ tri hơn thế được, bà ngài không chấp sợ thi ấy, nhờ không chấp trước sợ thi ấy, nội tâm được tịnh tịnh, ngài như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọ, những nguy hiểm và sự xuất của chúng. Nhờ tuệ tri vậy, nên các tỳ kheo Như Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ những pháp ấy.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 Có một số xa môn, bà na môn, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xứng nhiều ý kiến sai khác với 44 luận chấp. Và những vị xa môn, bà na môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xứng nhiều ý kiến sai khác với 44 luận chấp. Đây các tỳ kheo có những sa môn bà la môn chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp. Và những sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương hữu tưởng lực sau khi chết với 16 luận chấp? Những vị này chủ trương bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng, chúng chủ trương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 Bản ngã là thuần lạc Bản ngã là thuần khổ Bản ngã là khổ lạc Chúng chủ trương Bản ngã là không khổ Không lạc Không có bệnh Sau khi chết có tưởng Này các tỷ kheo Những sa môn bà la môn này Chủ trương thụ tượng Sau khi chết Chất bản ngã có tưởng Sau khi chết Với 16 luận chất Này các tỷ kheo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 Như Lai tùy trí như vậy, ngài lại tri hơn thế nữa và ngài không chấp sợ chi ấy. Nhờ không chấp trước sợ chi ấy, nội tâm được tịch tịnh. như thật tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị, giọng, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tùy vậy, nên các tỳ kheo Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ.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 phẩm thứ hai này các tỷ-kheo có một số sa M bà Nam Môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 8 luận chất và những sa M môn bà nam Môn này y chỉ gì căn cứ gì chủ trương vô tưởng luận sau khi chết chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 8 luận chất những vị đầy chủ trương bản ngã có sắc Không có bệnh sau khi chết không có tự bản ngã không có sắc Bạn ngã có sắc và cũng không có sắc Bạn ngã không có sắc và cũng không không có sắc Là hữu biên, là vô biên Là hữu biên và vô biên Các vị đầy chấp bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên Không có bệnh sau khi chết không có tự Này các tỷ kheo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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn